Hello. Xin min chào các bác các anh các chị và các bạn đã theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên Facebook, YouTube, trên PodTalk và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. À ngày hôm nay thì xin lỗi các bạn bởi vì hơi chậm hơn một chút. À, mình setup rất là sớm tuy nhiên là đến phút cuối thì nó xảy ra một chút sự cố do trình livestream ở bên Facebook nó bị lỗi chắc là Facebook nó bị lỗi gì đó mình không thể khởi chạy livestream được à, cho nên là nếu như các bạn xem ở bên uh, bên bên Facebook thì chịu khó hôm nay sẽ sang bên YouTube để xem à, nên hơi chậm một chút mong các bạn hết sức thông cảm chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của chuyện ma kinh dị thạch xanh dị bản tập 3 và cũng là tập cuối nằm trong series bánh xe nhân quả của tác giả Hân Cú Heo. Có không để mất thời gian của các bạn nữa ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện. chuyện ma linh dị, thạch xanh dị bản tập cuối. trường chín ngai vàng đẫm máu chẳng mấy chốc mà đám phiến quân của Lý Thông đã bị đánh cho tàn tác giờ chỉ còn một mình hắn ta đứng giữa ba quân mà một trọi một nghìn, hàng loạt binh lính cầm giáo phi thẳng tới đâm thẳng vào cái bụng bự của Lý Thông ấy thế nhưng rõ ràng giáo đâm đến chảy cả máu rách toạc cả bụng ấy thế mà Lý Thông không hề cảm thấy đau đớn hay ngã gục Hắn dùng một tay giữ năm mũi giáo đang đâm toạc bụng mình, một tay khác vỗ mạnh xuống gãy cả năm cây giáo. Lý Thông vừa rút đầu giáo ra thì ngay lập tức vết thương của hắn tự lành lại. Thế rồi, hắn dùng tay không cầm đầu giáo gãy phi xuyên qua mấy người lính kia. Hàng loạt cung thủ từ phía sau bắn tên vào người hắn. Ấy thế nhưng mà mũi tên chì găm vào người hắn một lúc, da thịt của Lý Thông chẳng mấy chốc mà tự lành lại. Đẩy mũi tên rơi xuống đất Đa phần Binh lính của Thạch Xanh chứng kiến sức mạnh kinh hoàng Đã vứt bỏ vũ khí Cởi bỏ mũ giáp mà chạy thoát thân Phần còn lại vì một dạ một lòng trung thành với triều đình Mà bằng mọi giá Phải hạ gục lý thông cho bằng được Có một viên tướng tài ba Dùng song kiếm lao thẳng đến chỗ lý thông Vị tướng này cầm hai thanh kiếm múa lượn như chim công lấy kiếm sắc chém vào da thịt của Lý Thông, máu vãi tung tóe. Nhưng lưỡi kiếm cứ đi qua một cái, vết chém lại tích tắc tự động liền ra. Lý Thông cũng chẳng thèm tránh né, cứ thế để cho bên tướng sĩ này dùng xong kiếm chém tới tấp vào người, vào mặt cho đến khi bên tướng đã đuối sức. Bất ngờ Lý Thông một tay bắt lấy lưỡi kiếm bằng tay không. Tựa như là đang túm lấy một thanh củi, bẻ gãy thanh kiếm Rồi hắn bước chân thoăn thoắt túm lấy cổ tay cầm kiếm gãy của Viên Tướng mà bẻ gãy xương cổ tay vang lên răng rắc, kéo Viên Tướng lại gần. Viên Tướng biết mình chết với Lý Thông, ông ta dùng một chút lực tàn lao nhanh về phía Lý Thông, với thanh kiếm còn lại đâm xuyên ngực hắn. Ấy thế nhưng có lẽ ông ta đã nhầm. Lý Thông bị thanh kiếm còn lại xuyên từ đằng trước ra đằng sau. Máu chảy xối xa Nhưng hắn còn mỉm cười Nhìn viên tướng này Bất ngờ hắn quay ngang người Bẻ gãy hẳn lưỡi kiếm còn đang xuyên trong người hắn Viên tướng còn chưa hết kinh hãi Lý thông dùng tay không Móc cái lưỡi kiếm đang cắm trong người ra Chưa dừng lại Hắn cầm lưỡi kiếm Dạch bụng viên tướng Một tay móc quả tim ông ta đưa lên đầu Mà bóp mạnh Tưới máu từ quả tim đó lên khắp Cả người mình Một viên tướng trẻ tuổi khác Chuyên dùng đại đao Lao tới Người này dùng hai tay lướt cái lưỡi đao chặt Ngang cổ của Lý Thông Cứ nghĩ rằng cái lưỡi đao to và cứng Sẽ liếm nhanh qua cổ của Lý Thông Khiến cho đầu hắn lìa khỏi cổ Nhưng Nào ngờ lưỡi đao sắc bén của người lính trẻ Chỉ dừng ở đốt sống cổ Và cứng như bị mắc kẹt vậy mặc cho người lính trẻ này có gồng sức đến đâu cũng không thể nào rút được lưỡi đại đao ra. bất ngờ Lý Thông quay người, hắn dùng một tay rút thẳng cái lưỡi đao đang găm ở cổ mình, vết chém từ từ lành lại trước sự kinh hãi của tất cả mọi người. bất ngờ hắn dùng tay giật mạnh cây đại đao dài về phía trước, khiến cho vị tướng trẻ dù nắm chắc đến mấy vẫn để cả cây đao tuột khỏi tay, ngã bổ nhào về đằng trước. Lý Thông như chuẩn bị sẵn, hắn xoay người tung một cú đá chí mạng thẳng vào mặt tên tướng, Khiến cho vị tên tướng này ập mắng. Lý Thông tung cây đại đao lên trời cao, Hắn nắm cây đại đao ở ngang thân, dùng hết sức phi mạnh. Lưỡi đao phóng như một mũi tên, xuyên qua người vị tướng, Vẫn còn đang lơ lửng ở kia, găm sắc của anh ta thật chắc vào một thân cây cao cảm thấy rằng lý thông đã quá mạnh không muốn để ai phải thiệt mạng thêm nữa thạch sanh lúc này một tay cầm kiếm một tay cầm rìu thần hét lên lý thông lý thông nghe tiếng hét giữa ba quân đang náo loạn thì, thì nhận ngay ra là giọng của thạch sanh hắn quay người về phía thạch sanh mỉm cười thì cũng là lúc anh đang phi ngựa lại chỗ hắn con ngựa của thạch sanh lao ầm ầm ngỡ rằng hắn sẽ né Nào ngờ lý thông hai chân trụ vững Vung một cú đấm trời dáng Thẳng vào ức con ngựa Tiếng xương lồng ngực của con ngựa Gãy hàng loạt kêu lên đùng đốt Rồi cả con ngựa Đang quán tính là thế Chỉ một cú thôi sơn này của hắn Văng về phía sau Ây may thầy Thạch Xanh Đã tiên đoán được Ngay khi con ngựa bắn ngược lại Thì cũng là lúc anh lấy đà nhảy lên cao Hạ thân an toàn xuống Cả hai người đứng giữa chiến trường giữa đống xác người máu tươi, mặt đống mặt. Đôi mắt của Thạch Xanh long lên giòng giọt đầy vẻ căm hận, còn vẻ mặt của Lý Thông vẫn nở một nụ cười nụ cười xảo trá. Toàn thân hắn bây giờ chỉ còn một màu đỏ tươi của máu che lấp hết những hình xăm. Thạch Xanh một tay nắm chắc chuôi kiếm, tay kia nắm chắc cây rìu hét lên. Nhả ngươi, phải chết! Nó rồi lao về phía Lý Thông như một tia chớp Anh cầm lưỡi kiếm đâm mạnh Lý Thông có lẽ đã chậm hơn một bước Cho nên lưỡi kiếm xuyên qua người hắn Thế nhưng Lý Thông xoay người Tức thì lưỡi kiếm găm ở ngực gãy làm đôi Thạch sanh mất đà lao về phía trước Anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng Tay kia cầm diều thần chém mạnh về phía Lý Thông Có lẽ hắn đang mải rút lưỡi kiếm không để cho nên bị lùi trọng mấy bước, lưỡi rìu thạch xanh chém một đường dài ngang thân người. Mặc dù vết chém trên người hắn vẫn tự lành lại, nhưng thạch xanh để ý thấy mặt của Lý Thông hơi nhăn nhó. Vậy tức là lưỡi rìu này có thể làm cho Lý Thông đau đớn. Nhanh như cắt, thạch xanh quyết định giơ cây rìu lên cao, bổ mạnh một nhát chí mạng từ trên thẳng xuống đầu. Ấy thế nhưng thử hỏi, Lý Thông từ đâu Có thể dễ dàng mà bị khuất phục như vậy Nhanh như cắt Trước khi cả lưỡi diều của thạch xanh Kịp bổ vào đầu hắn Hắn đã vận lực đấm một nhát chí tử Thẳng vào lồng ngực bên trái Làm cho cả bộ giáp sắt của thạch xanh Không những bị méo mó Mà còn nứt vỡ ra rồm rộ rồ. Lực từ quả đấm khá mạnh Khiến cho thạch xanh ọc cả móng mồm Toàn thân của anh bay ra đập thẳng Vào một gốc cây đằng sau Làm cho cái cây rung lên bẩn bật Rồi đổ rầm xuống Thạch xanh còn đang đau đớn Bất ngờ Lý Thông lại tiếp tục phi thấn tới Mà tung một cú đá Chí mạng Thạch xanh cố hết sức Mặc cho toàn thân rã rời Anh cố né qua một bên ấy cũng là lúc mà Lý Thông đã bật Cả cái rễ cây to lửng lửng Thạch xanh ngang chóng cởi bộ áo giáp sắt mó méo mó Rồi lại người trần Cầm diều mà lao vào quần thảo Với Lý Thông nó Từ cảnh cây cao xa lắc Ông Hoàng Ngũ Hành ngồi đó mà nhìn Lý Thông và Thạch sanh đánh nhau Chậm rãi lắc đầu Ông nói như, Quả nhiên Hỏa bì của cô đúng là có một không hai Nó đúng là một thứ áo giáp tốt nhất Ba chú tự hình Dù có nghe ông Hoàng Ngũ Hành nói vậy Nhưng cũng chẳng thấy vui lên được một chút nào Mắt cô vẫn hướng về phía Lý Thông và Thạch sanh Trên khuôn mặt cô là một chút gì đó buồn mang mát Có lẽ bà chú tượng hình nhận ra rằng thạch xanh đang yếu dần Nhưng không phải đợi lâu Bà chú Nguyệt đứng đó cất tiếng Cứ cái đà này Thì cái bên thạch xanh sẽ không trụ được lâu đâu Hắn sẽ phải tự trận mà thôi Bà chú Nguyệt vừa nói vừa cười rúc rích Bà chú tượng hình thì quắc mắt nhìn bà ta Ông Hoàng ngũ hành ngồi đó gãi cầm Đúng vậy. Với cái đà này thì sớm muộn gì Thạch Sanh cũng bại trận mà thôi. Bà chú Tượng Hình lúc này mới lên tiếng. Cho dù anh ta bại trận, anh ta sẽ không thua giao kèo với nhà ngươi đâu. Bà chú Nguyệt trên mặt vẫn là một nụ cười nham hiểm, bà ta nhìn bà chú Tượng Hình mà cất giọng vọng vọng nghe đến rùng rợn. "Dành con mèo mép. Nếu như bát ác thánh mà tàn sát được lĩnh đồng." thì mày là người đầu tiên tao giết đấy. Ở bên này, Lý Thông và Thạch Sanh hai người đánh nhau một hồi rất lâu, có lẽ đúng như những gì người kia nói, Thạch Sanh đang dần dần cạn kiệt sức lực, khi mà toàn thân anh run lên, mắt hoa đi, tay cầm rìu không còn nhấc được nữa. Thạch Sanh đứng thở dốc, toàn thân tan rã, còn Lý Thông vẫn nhoẻn miệng cười mà gào lên <cười> sao rồi, người anh em? Nhà ngươi đã cạn kiệt sức lực rồi sao?" Thạch Sanh hét lên. "Không bao giờ." Anh lao tới bổ cái rìu thẳng vào mặt của Lý Thông. Hắn nhanh tay chặn cánh tay đó của Thạch Sanh lại. Nhanh chính Thạch Sanh dùng tay kia tung một cú đấm vào mặt của Lý Thông. Ai ngờ hắn cũng nhanh không kém Tung một cú đấm khác đối chọi thẳng với nắm đấm của Thạch Xanh Kết quả là một tiếng răng rắc Phát ra Thạch Xanh đã gãy toàn bộ xương tay Thở lúc anh đang thất thế Lý Thông dùng lực xoay người Dùng sức bẻ ngoát cái tay đang cầm dìu của Thạch Xanh 180 độ Khiến cho anh phải buông rơi cây dìu thần Anh đau đớn quỳ xuống Bằng hai đầu gối hai tay bị bại phế Run lên bần bật Đáng lẽ ra anh có những hình xăm đỏ trên mình Nhưng màu đỏ tượng trưng cho việc tái tạo lại thân xác Chính là thứ không có chức năng tự phục hồi Nhanh như những hình xăm màu đen trên người của Lý Thông Thạch Xanh có lẽ đã đến lúc kết thúc thật rồi Lý Thông quay người cầm cây diều Hắn quay người ra phía Thạch Xanh Vận lực hai tay nghiền nát cây diều thần trước mặt Thạch Xanh Chỉ nghe tiếng Thạch Xanh kêu lên đau đớn Không, không. Trên cảnh cây cao xa xa, ông Hoàng Ngũ Hành đứng phát dậy. Cuộc vui đến đây chấm dứt. Xem ra ta phải hẹn bà chú tượng hình lần sau thôi. Nói rồi, ông ta từ từ tan biến. Chỉ còn lại bà chú tượng hình vẫn ngồi thu chân ở trên cây mà nhìn thạch xanh đang chờ đợi cái chết đến gần. Bà chú Nguyệt nhẹ nhàng tiến tới cúi người, vòng tay ôm lấy bà chú tượng hình mà nói nhỏ. "Cô em, nhìn kỹ, nếu như mà hắn chịu đầu hàng thì hắn sẽ mãi mãi thuộc về ta, nghe chưa?" Nói rồi, bà chú Nguyệt cười lên rúc rích, còn trên mặt bà chú tượng hình là hai hạt nước mắt đang tuôn rơi. Thạch Thành vẫn quỳ gối. Bất lực Lý Thông lúc này tiến tới trước mặt của hắn Ta cho chú em một cơ hội Chú em có đầu hàng ta hay không? Thạch xanh bất lực lầm bầm Không Không bao giờ Không bao giờ Lý Thông một tay túm đầu thạch xanh Cầm thẳng vào hộp sọ nhấc lên mà hỏi Ta hỏi lại câu cuối chú em có đầu hàng không? không. Thạch Sanh trong lúc đau đớn nhất thời, chỉ mỉm cười nói: rồi sẽ có người khác mạnh hơn ta tới để tiêu diệt nhà ngươi. Lý Thông nghe câu nói đó của Thạch Sanh, vận lực bắt đầu nghiền sọt, dù cho đau đớn vô cùng, nhưng Thạch Sanh vẫn ngén răng chịu đựng. Bà chúa Nguyệt từ xa thấy Thạch Sanh không hề khuất phục, thì tức tối lắm vậy là cái giao kèo này bà ta đã thua bà ta đã thua bà chúa tượng hình bà chúa tượng hình đứng bật dậy biến mất lý thông sau đó dùng tay bóp nát sọ của thạch sanh ấy thế nhưng ngày trước khi cái đầu của thạch sanh vỡ vụn hắn nhìn thấy cảnh tượng bà chúa tượng hình đang ôm lấy thạch sanh từ phía sau mà chừng mắt nhìn hắn chỉ sau vài phút lý thông một tay bóp nát đầu của thạch sanh Toàn bộ binh lính có mặt ở đó thấy thạch xanh đã chết Thì vội buông vũ khí quỳ hàng hắn Lý thông nhanh chóng tiến về kinh thành Khi mà giờ đây không còn ai ngăn cản cả Hắn chẳng mấy chốc mà có được ngai vàng Nghe đâu lần đầu tiên hắn ngồi vào ngai vàng Thì cũng là lúc toàn thân hắn đẫm máu Lý thông kêu người bắt nhà vua trị vì hiện tại Và toàn bộ người thân Người của hoàng tộc đem cho vào máy ép lấy máu cho hắn tắm, xác vứt ở ngoài đồng hoang chờ diều hâu rỉa thịt. Vị đại thần ngày nào không biết làm gì mà cuối cùng ông ta cũng chết ngay trong cung của mình. Khi binh lính phát hiện xác ông ta thì thấy cả 10 đầu ngón tay đã bị cắt đứt. Kể từ đó, Lý Thông chính thức đăng quang làm vua trị vì một tên vua quỷ có sở thích tắm máu người. Tại một nơi nào đó Thạch xanh từ từ mở mắt Anh nhận thấy toàn thân bồng bềnh, Xung quanh chỉ có đọc một màu đen tối huyền ảo Thạch xanh quay sang Thì thấy bà chúa tượng hình đang nằm bên cạnh ôm mình Thấy anh cửa quẩy Bà chúa tượng hình mở mắt Thạch xanh hỏi Ta Ta đang ở đâu đây Bà chúa tượng hình đặt một ngón tay lên môi của thạch xanh Cô ta nói Chàng sĩ cứ nghỉ ngơi đi Đừng lo lắng gì cả Trang sĩ đang ở trong thế giới của em Mấy năm sau Lý Thông làm vua được mấy năm Dưới quyền uy của hắn không một ai dám phản kháng Hay chống đối Ấy thế nhưng đứng trước ngôi mộ giả Của vị vua đời trước Mà người dân xây lén lên Là một vị tướng lĩnh Ông ta đứng nghiêm người Nước mắt lưng tròng. Xin bệ hạ ở trên cao mà phù hộ cho chúng thần Thời cơ sắp đến rồi sắp đến lúc bọn thần rửa hận cho người rồi. Vừa nói, ông ta vừa lau nước mắt, bên tay kia là cầm một tấm mật thư, bên ngoài có ghi chữ bằng máu: Hỏa thần đặc tiếp theo. Hằng sâu và ngục tối. Người ta đã nói không có gì là tồn tại mãi mãi, rồi tất cả mọi thứ sẽ phải thay đổi, sẽ phải xoay vần theo thời gian. Có thể nói Lý Thông tùy có được sức mạnh của quỷ, đã thâu tóm thiên hạ và làm vua được mười mấy năm. Dưới thời đại của hắn, người chết vô số kể, cũng đơn giản chỉ là để hiến máu cho hắn, rửa hình xăm chính vì thế mà không chỉ có lòng dân căm hận, ngay cả bá quan văn võ trong triều trước đây phục tùng hắn vì sợ, thì hiện giờ cũng căm ghét hắn tận lắm. chỉ chờ thời cơ để hạ bệ lý thông. ấy nhưng thử hỏi một tên vua quỷ với sức mạnh vô song thì liệu ai có thể tiêu diệt được hắn đây? có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ dưới triều đại vị vua trước có một vị đại thần chuyên lo vấn đề cúng tế. Bên cạnh đó vị đại thần này còn được mệnh danh là hỏa thần Cũng là có nguyên cơ của nó Nghe đâu hồi còn trẻ Vị đại thần này lên núi học đạo phù thủy Trở thành hỏa thánh Sau đó có một lần xuống núi đích Thân giúp nhà vua tiêu diệt yêu quái Nhà vua nhờ cái ơn nghĩa đó đã ban chức tước Và cho ông ta trở thành cận thần tin cậy Luôn ở bên mình Sau khi được phong tước Vị hỏa thánh này tiếp tục tu tâm tích đức Đồng thời cũng giúp nhà vua cai quản đất nước Để trở thành một vị hiền đế Ông trời do thấu hiểu tấm lòng Không phụ kẻ có công Đã phái thiên tướng xuống truyền phép thuật Cho ông ta để trở thành hỏa thần Tuy nhiên Sau khi tu thành hỏa thần Vị đại thần này có phép thuật tinh thông hơn nữa Nhưng ông ta lại hạn chế tham dự vào việc triều chính Hay tiêu diệt yêu tinh Cũng căn bản là vì thiên cơ bất khả lộ Là một phần thêm vào đó Mọi việc trên dương gian Diễn ra đều tuân thủ theo một quy luật Đó là nhân quả Chính vì thế mà rất ít khi Vị đại thần này ra mặt Hay can thiệp vào việc triều chính Chỉ trừ khi nào cấp bách lắm Ông ta mới xuất hiện Nhưng nếu nói là như vậy Thì không lẽ nào việc lý thông Có được sức mạnh của quỷ Và cướp đoạt ngay vàng Lại không phải là chuyện cấp bách ư Chẳng lẽ nào vị đại thần này đã tu thành hỏa thần Mà người của nhà rời rồi mà phải bó tay cam chịu hay sao Như đã nói Mọi thứ trên đời này đều diễn ra theo một quy luật Nằm cân bằng Không chỉ riêng trần gian mà cho cả tam giới Nếu như nói thế giới này cân bằng là bởi vì luật nhân quả Thì chưa đủ Mà nó còn được cân bằng bởi hai thế lực là thiện và ác Việc hỏa thần giúp nhà vua cai trị đất nước Trở thành một vị hiền đế Chính là phần thiện được lớn mạnh và lấn át phần át tà Một khi cái thiện lấn át Thế giới sẽ bị nghiêng Hay nói cách khác là không còn cân bằng Chính vì cái lý do đó Việc lý thông có được sức mạnh của quỷ Chiếm đoạt ngai vàng và trở thành một tên vua quỷ Làm cho phần tà lớn mạnh và lấn át cái thiện khiến cho thế giới một lần nữa trở lại cái cán cân công bằng của nó. Như đã nói, chính vì mọi thứ quân tuân theo cái quy luật tự nhiên mà ngay đến một vị thần tiên như Hỏa thần cũng không thể tiên đoán và khống chế được cho đến khi quá muộn. Tuy nhiên, không thể trách móc là vị Hỏa thần này bất tài, khi ông ta đúng là người của nhà trời, nhưng thân xác vẫn chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, thì tự hỏi làm sao mà ông ta tránh được khỏi cái họa diệt vong? Điều đã nói ở đây Đó là vị hòa thần này Tuy không ngăn cản hay can thiệp Được vào quy luật của tự nhiên Nhưng ông ta đã khéo léo tính toán Nhìn vào tương lai Đồng thời là lên một kế hoạch Cụ thể để làm cân bằng Cái thế giới này một lần nữa Một lần nữa làm lớn mạnh cái thiện Để đẩy lui cái ác Vị đại thần vốn dĩ tu đạo phù thủy Chuyên về lửa Cho nên có thể nói ông ta gần như có phép thuật Liên quan đến mặt trời Sự khởi nguồn của tất cả sự sống Thêm vào đó Điều căn bản nhất Mà bất kỳ một vị phù thủy nào cũng phải biết Là cho dù tu đạo theo mệnh nào Trong năm thuật ngũ hành đi chăng nữa, Thì đó là ma quỷ Hay thế lực tà phái thường bị đẩy lùi Bởi ánh sáng mặt trời Cho dù là không thể bị tiêu diệt Thì cũng phải bị yếu đi Ngay khi nhận được tin tình báo của người lính Nghe kể qua, ông biết rằng lý thông có sức mạnh từ một con quỷ trong truyền thuyết của loài người. Tuy nhiên dù là sức mạnh, thế lực xấu xa nhất từng hiện diện thì cũng phải có điểm yếu. Chưa kể đến việc vị đại thần này có sức mạnh điều khiển lửa như là thiên hỏa. Ngọn lửa mạnh mẽ nhất trên đời này xuất phát từ mặt trời. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân thì chưa đủ để mà làm tổn thương lý thông. Nói gì đến việc. Tiêu diệt hắn. Ngày cái đêm tại cung vua, Vị đại thần đã nhầm tính ra rằng, Trong vòng một trăm năm tới, Thì không thể nào tiêu diệt được lý thông. Tuy nhiên chỉ cỡ trong vòng hai mươi năm, Tính từ cái đêm đó sẽ là có một ngày, Mà hỏa khí sung thiên, Hay nói cách khác là thiên thời địa lợi nhân hòa, Cùng hợp lại, Để đẩy mạnh hỏa khí lên gấp ngàn lần. Đó chính là cơ hội tốt, Để ông có thể lập kế hoạch giam giữ lý thông mãi mãi. Với hy vọng rằng một trăm năm sau sẽ có người hiện tại đích thân tiêu diệt lý thông Không còn thời gian để lãng phí Vị hỏa thần này về cung cố gắng chút sức lực còn lại để vẽ và làm thêm vô vàn lá bùa điểm chú vào đó Bùa chú mà ông ta làm cần phải chắc chắn một điều rằng là thứ buồn mạnh nhất mà một người phàm phu tục tử có thể làm được Và đương nhiên, không một thứ bùa nào mạnh hơn cái việc dùng chính máu của phù thủy vẽ bùa và lấy mạng của mình để ỉm vào những lá bùa đó. Theo như bức mật thư mà vị hỏa thần này để lại cho những đại thần thân tín, đã nói rõ địa điểm cất dấu bùa cũng như kế hoạch và giờ giấc để thực hiện giam giữ lý thông. Đúng như hòa thần đã tin đoán trong mật thư Lý thông từ ngày lên ngay vàng cai trị Hắn sai người Đập lấp hết các cửa sổ trong đại điện Thêm vào đó Hắn còn bắt các quan thiết kế May cho hắn một bộ long bào che kín toàn thân Chỉ có họ hai con mắt và miệng Hai tay Chính vì thế Mà ban ngày đến giờ chầu là Cả đại điện chìm trong bóng tối Ánh sáng bởi hàng trăm ngọn nến tỏa nhiệt bập bùng theo tính toán và dàn xếp trong mật thư, bá quan văn võ đã khéo léo cho mở thông tất cả những cửa đó, đậy bằng rèm vải dày, đồng thời tất cả những tấm vải che cửa sổ đều được nối với một dây thừng lớn. Bên cạnh những quan chuyên lo việc quần áo cho lối thông đã khéo léo thiết kế lại. Có lẽ công việc khó khăn nhất mà bá quan phải chuẩn bị, đó là làm một cái lồng sắt ngụy trang thành một cây đèn. Nếu trùng Lấp lánh lên trên đầu của Lý Thông Bên cạnh đó Các tướng lĩnh trung thành Cũng khéo léo thiết kế lại ngay vàng của Lý Thông Để mọi việc ổn thỏa. Có lẽ Như những gì mà vị hỏa thần đã lên Đó tiên đoán Mọi thứ trên đời này đều phải tuân theo một quy luật Và cái ngày mà triều đại Dưới thời Lý Thông Cũng đã đến lúc phải tàn đuổi Chính vì thế Việc chuẩn bị không hề gặp phải bất kỳ trở ngại gì Hôm đó Đúng là ngày hỏa khí sung thiên Mới có ánh sáng ban sáng thôi Mặt trời dọi xuống đất tỏa nhiệt như muốn thiêu đốt Cháy hết mọi thứ Hoàn lại ai lấy trên người mình mặc y phục Cũng phải đổ mồ hôi hột Bên ngoài đã nóng hầm hập như vậy Vào đến trong đại điện Để thực hiện một buổi trầu kín như bưng Với hàng ngàn ngọn lến một lúc Có lẽ còn kinh hoàng hơn Tất cả bá quan văn võ Từng người từng người một vào bầm tấu với lý thông Mà bọn họ ai lấy cũng ướt đẫm mồ hôi Riêng chỉ có một mình Lý Thông Ngồi trên ngai vàng Có kẻ hầu người hạ Đung đưa quạt cho thì chẳng mấy chốc Đã thiêu thiêu ngủ Vị quan võ ngày nào Đứng trước mổ của Lý Thông Để ý thấy thời cơ đã đến Ngay lập tức ông ta quay người ra Phía binh lính đang đứng ở gần cờ Mà vung tay lên trời Tức thì mấy người lính này Cầm giáo gõ mạnh vào cánh cửa Ba cái Ba tiếng cộc cộc Như vang vọng khắp cả đại điện Ngay tức thì Hai người đàn ông đứng quạt cho Lý Thông Vội buông quạt và tiến tới gần hắn Mỗi người nắm vào một bên vạt áo Trên vai Hai người nọ kéo mạnh Thì ngay tức thì Bộ long bào biệt kiến người của Lý Thông Không chỉ bung chỉ Văng ra thành nhiều mảnh Lý Thông lúc này mới tròn tỉnh giấc Không hiểu chuyện gì xảy ra Vừa thấy hắn bật dậy Tức thì vị đại thần kia hét lên Mở hết cửa ra bá quan văn võ mới nhớ nhác chạy tới bên rèm cửa trong cung điện giật bung xuống đồng thời ở bên ngoài binh lính cầm cây kéo mạnh chỉ trong tích tắc cả đại điện được ánh sáng chói lòa từ bên ngoài dọi vào làm sáng rực lên lý thông mới hét lớn nhà ngươi làm phản à vị đại thần cũng quát lại mở ngoặc trên nóc đại điện là mấy viên tướng lực lưỡng đã mai phục sẵn khi nhận lệnh họ dùng bút tạ đập tan thẳng một lỗ chéo ngay gần chỗ lý thông đang đứng. Từ lỗ thủng trên mái, ánh nắng dọi thẳng vào người của lý thông đang trần truồng như nhộng. Dưới cái ánh nắng gai gắt, những hình xăm đen của lý thông như khói bốc, rồi máu rỉ ra. Lý thông thì ngồi như dính chặt vào cái ngay vàng, miệng la hét không cử động nổi. Lũ lũ cỗ đạn chúng mày, chúng mày tào diệt hết. Lý thông cứ ngồi đắng ánh nắng soi dọn Chẳng mấy chốc da thịt của hắn bốc cháy xèo xèo Lý Thông vừa la hét Trong đầu đau đớn Vừa không ngớt lời chửi rủa Văn võ bá quan Vị đại thần kia Thấy rằng mọi thứ đã theo đúng như kế hoạch Thì ông ta Thẳng chỉ tay vào mặt của Lý Thông Hai hàng nước mắt mừng rỡ ràng rùa Ông nói Nghiệt súc Đến lúc nhà ngươi phải trả giá cho tội ác của mình rồi Nóng dứt lời Lập tức cái lồng sắt ngụy trang Là cái đèn tuột xích úp thẳng vào lý thông và ngay phản Bá quan văn võ Mỗi người nhanh chóng móc ra một tấm bùa Có hình mặt trời vẽ bằng máu Cùng với lời ỉm chú lao tới thi nhau dán vào cái lồng sắt Sau khi đã niêm phong được lý thông Bọn họ liền đều xe ngựa đến Đi thẳng vào đại điện Mà kéo cái lồng sắt có nguyên nhân gì chỉ có lý thông đang ngồi trên ngay bàn với một cái hang tối đã được chuẩn bị sẵn từ trước. sau khi đặt lý thông vào trong hang để thực hiện đúng như những gì và hỏa thần đã tính toán nhằm niêm phong hắn càng lâu càng tốt. vị đại thần này ngày nào cầm mật thư của hỏa thần đích thân đứng ra mặc áo giáp chỉnh tề cùng với bốn người nữa. bọn họ ở lại trong hang cùng với lý thông sau khi cánh cửa sắt đóng lại. cả năm người đeo tấm vải lớn có vô bằng ký tự khó hiểu với hình mặt trời. Ở giữa bịt hai cửa hang Thế rồi Mặc cho Lý Thông ngồi trong lồng sắt kêu gào Và cười khinh bỉ nói rằng tất cả chỉ là vô ích Năm người này quỳ gối trước mặt của Lý Thông Trên mỗi người Một bộ giáp của mỗi người có khắc biểu tượng Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ Vì Đại Thần ngồi chính giữa rút rào ra Tạm nguyện thề Giàm cầm con quỷ giữ này ở đây cả đời Nói xong Ông ta cầm dao luồn qua giáp sắt Tự đâm vào bụng mình Bốn người kia cũng làm theo Máu của họ cha tan chảy Lan ra lên hang nhân tạo Cả năm người họ chết trong tư thế Quỷ gối hướng mặt về phía ly thông Những người ở ngoài Sau khi khép còng lại và niêm phong Thật kỹ Đồng thời họ khắc lên cửa sắt Mấy thứ như để cảnh báo đời sau Họ hy vọng rằng sẽ có một ngày nào đó có một vị hiền đức đủ tài năng để tiêu diệt lý thông mà trừ họa cho thế gian sau này. nhà Trần Theo như sử sách ghi nhận lại thì dưới thời đại nhà Trần có một vị tướng mưu kế và võ nghệ song toàn. Tên của ông ta chính là Trần Quốc Tuấn hay còn có tên gọi quen thuộc hơn là Hưng Đạo Đại Vương. Trần Quốc Tuấn sau khi gia nhập dưới hàng ngũ tướng sĩ nhà Trần có thể nói là cuộc sống của người dân khá ổn định vì vị vua nhà Trần có thể nói cũng là một hiền đế. Tuy nhiên, điều không phải ai cũng nhận ra được là vào thời kỳ này yêu quái liên tiếp lộng hành. Trần Hưng Đạo vốn dĩ làm tướng nhà Trần, một lòng một dạ vì dân, vì nước. Chính vì thế mà thấy cảnh yêu quái tác quái tác quái thì ông không thể nào ngồi im mà nhìn được. Đã có không ít truyền thuyết kể về việc Hưng Đạo Đại Vương đích thân ra tay tiêu diệt yêu quái. ấy thế nhưng thử hỏi, chỉ Có đúng một người bản lĩnh tài giỏi như ông Thì làm sao có thể tiêu diệt cho sợ Cũng chính vì vậy Mà Trần Hưng Đạo muốn tìm ra được nguyên nhân hà Cứ làm sao mà yêu quái liên tiếp lộng hành Trần Hưng Đạo nghi ngờ Cũng có cái lý do của nó Nước Đại Việt vốn dĩ là hóa thân của Kim Long Từ trên trời bay xuống Lưu luyến cảnh vật trốn phạm tục Mà hạ mình nằm nghỉ Tại Trần Thế mãi mãi tạo nên nước ta Đại Việt là vùng đất địa linh nhân kiệt Vậy thì chắc chắn việc yêu quái lộng hành Đều là việc cần phải xem xét vậy Nếu nói Trần Hưng Đạo Một tay tự mình tiêu diệt yêu quái thì cũng không hẳn Chẳng là bên ông luôn có người giấu mặt giúp đỡ Người này chính là một thầy phù thủy Chỉ có điều là một thầy phù thủy đặc biệt Những thầy phù thủy có thể tu theo ngũ hành Mà lại chỉ có tứ thánh Trong khi lại có đến ngũ hành thánh Ý chỉ thầy phù thủy nếu tu luyện cao tay Được phong làm thánh Chẳng là trong ngũ hành có duy nhất thủy Được coi là từ trên trời ban xuống Không một ai có thể tu theo mệnh thủy được Nói là không một ai thì cũng không hẳn Phàm phải là người quốc căn Khi đẻ ra thì mới tu được thủy mệnh Và may mắn người anh em kết nghĩa của Trần Hưng Đạo Là một thầy phù thủy tu mệnh thủy Lấy tên là Thiên hà Trần Hưng Đạo có thể nói là khá quý mến Thiên Hà, chỉ tiếc rằng ông biết rất ít về cách tu luyện của Thiên Hà này. Ông chỉ biết rằng Thiên Hà mỗi côi cả cha lẫn mẹ lên núi tu đạo. Lần đầu tiên Hưng Đạo Đại Vương bắt gặp Thiên Hà, đó là khi ông ta đang đi dạo dọc bờ sông, kinh ngạc thấy Thiên Hà đang đứng tu giữa dòng sông Hờ Hững, một chân co lên, còn một chân nhẹ nhàng đứng trên mặt hồ mà không hề suy chuyển. Sau khi tiếp xúc trò chuyện, Thì Trần Hưng Đạo còn kinh ngạc hơn nữa Về hiểu biết của Thiên Hà cư sĩ Có thể nói Anh ta còn trẻ Trẻ hơn Trần Hưng Đạo khi đó 10 tuổi Dù trẻ tuổi mà đã trên thông thiên văn Dưới tường địa lý Trần Hưng Đạo đã nhiều lần hỏi dò Xem Thiên Hà rằng Tại sao Đại Việt yêu quái lại lộng hành Để đáp trả cho câu hỏi Thiên Hà chỉ nói rằng Nước ta đang rời khỏi Cái trạng thái cân bằng Hiền đến vì đất nước là chưa đồ, Phải cần một người nữa tiêu diệt cội nguồn của quỷ dữ Chỉ có như vậy thì Đại Việt mới cân bằng trở lại Và Đại huynh chính là người sẽ làm cân bằng Đại Việt ta đó Lần nào Trần Hưng Đại hỏi Thì Thiên Hà cũng chỉ trả lời úp úp mở mở như vậy Có một lần cả hai người đang đi chợ huyện Thì bỗng Trần Hưng Đạo nghe được một đoạn thơ như sau hỡi ai là kẻ nhân tài, muốn bình thiên hạ, cân bằng thế gian. Ở đây gươm ngọc, giáp vàng, mang về trang bị, tiến vào hang sâu. Nơi kia hang tối ngục tù, có vua quỷ đó đợi chờ ngàn năm, Đợi cho nhân tài hiện thân, vùng gươm tiêu diệt thế gian, cân bằng. Trần Hưng Đạo ngó nghiêng như để xem ai đọc đoạn thơ Ông nhận ra là một ông lão dáng vóc vạm vỡ với cái đầu chọc lốc Ông ta mở một tiệm rèn áo giáp và vũ khí Trần Hưng Đạo và Thiên Hà tiến tới Thấy Trần Hưng Đạo đi tới thì người đàn ông này mở lời Mời ngài vào trong coi hàng. Trần Hưng Đạo nhìn qua thì thấy cái tiệm rèn bán toàn kiếm gì với áo giáp gì kém chất lượng Toàn đồ gì không Tôi đâu có thấy gươm ngọc với giáp vàng như ông nói đâu Người đàn ông đưa tay gãi cầm Chùm dâu bó củ tỏi Rồi nói Gươm ngọc hay giáp vàng Tùy thuộc vào người dùng Trần Hưng Đạo còn chưa kịp nói gì Thì Thiên Hà đã lao tới đẩy Trần Hưng Đạo trước sự ngỡ ngàng của ông Thiên Hà mắt lườm lườm nhìn người đàn ông này nói Nhà ngươi không qua được khỏi mắt của ta đâu Người đàn ông này gãi cằm cười cười Ta đâu có qua mắt ai Nói dứt câu Thiên Hà kéo Trần Hưng Đạo đi Mặc dù cho ông gặng hỏi như thế nào, nhưng Thiên Hà không nói gì cả. Đi được một quãng, người đàn ông này bỗng nhiên hô lớn: "Tôi mong ngài hãy tìm được hang quỷ, nơi quỷ dữ đang chờ đợi ngài." Chắc tiếp theo truyền thuyết có thật Sau khi hai người về đến cung của mình Trần Hưng Đạo liên tục thắc mắc Về có phần làm khó Thiên Hà về việc tại sao lại cố lôi ông đi Thiên Hà có lẽ lần này Phải cho Trần Hưng Đạo một câu trả lời thích đáng Anh ta nói Sợ dĩ đệ phải đưa huynh về ngay Vì đệ sợ người đó có ý đồ hãm hại Vì huynh Trần Hưng Đạo nghe xong Càng cảm thấy lạ lắm Ông ta hỏi để nói sao? Tại sao ông ta lại muốn hại ta? Chắc huynh không biết. Ấy mà cũng đúng thôi, vì dù gì thì chắc nỡ huynh cũng chỉ là người trần mắt thịt. Là cái kiểu nói úp úp mà mở đó. Ý đệ thật là Cái người mà huynh gặp ở trợ huyện chính là một trong bát hắc thánh, ông ta được coi là ông hoàng ngũ hành, kẻ chuyên làm ra những vũ khí từ bóng tối. Trần Hưng Đạo nghe cái tên lạ lẫm lắm Thế rồi Thiên Hà dành thời gian kể rõ ngọn ngành bát hắc thánh cho Trần Hưng Đạo nghe Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Nhưng nếu theo những gì để nói Thì cái ông Hoàng Vũ Hành này gần như là người trung lập không nghiêng về thiện hay ác Thì cớ gì mà ông ta lại làm hại ta cơ chứ Thiên Hà nghe thấy Trần Hưng Đạo nói như vậy Thì cũng chỉ biết lặng lẽ lắc đầu anh ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trần Hưng Đạo mà giảng. Dù biết là như vậy, nhưng trên thực tế thì ông ta vẫn là một trong bát hắc thánh, là người của thế lực bóng tối. Chính vì vậy mà đệ nghĩ huynh phải cẩn trọng vậy thôi. Vậy những gì ông ta nói có là thật hay không? Họa chăng có phải thế giới này vẫn đang nghiêng khỏi sự cân bằng và phải chăng chính điều đó dẫn đến việc yêu tình lộng hành, quan trọng hơn nữa có đúng là cái hang nơi quỷ giữ chúng ngủ kia là thứ có thật. Việc thế giới này nghiêng khỏi cân bằng là đúng, là từ rất lâu rồi. Tuy nhiên còn vấn đề về cái hang thì bản thân huynh tự tìm hiểu mà thôi. Một thời gian dài sau đó, Thiên hạ không còn thấy Trần Hưng Đạo đả động gì đến chuyện mà ông Hoàng Ngũ Hành nhắc đến nữa, cứ nghĩ rằng người đã quên, nào ngờ đâu Trên thực tế, Trần Hưng Đạo đã ngấm ngầm cử mấy vị tướng lĩnh thân tín đi dò la tin tức, hỏi mấy người trông coi sự sách trong triều về câu chuyện cái hang quỷ. Những thông tin mà ông thu thập được, thì đúng như những gì ông Hoàng Ngũ Hành đã nhắc đến. Quả nhiên không xa bên ngoài kinh thành vài trăm dặm có một cái hang bí hiểm được lưu truyền từ nhiều đời vua chúa trước kia. Cái hang này không phải tự nhiên mà có được xây lên, nhằm giam giữ một lão vô quỷ vô cùng tàn ác cửa hang được lắp đặt hai cánh cổng bằng đồng đen khóa kỹ ngay đâu đã được yểm bùa nhằm đề phòng vô quỷ phá cửa ra nhấn chìm giang sơn trong một màu đỏ của máu một lần nữa như hắn đã từng làm sau khi tìm được vị trí của hang động ngay sáng hôm đó trần hưng đạo cùng với một nhóm binh lính tinh nhuệ tiến thẳng về hang để dò la tình hình trước khi đi thiên hà đã đợi sẵn ở ngoài cổng huynh đi đâu mà sớm như vậy à, ta, ta có tin tình báo một toán cướp lộng hành ở bên ngoài kinh thành, ta phải đi dẹp loạn. Mọi khi huynh đi dẹp loạn thường hỏi ý đệ, vậy tại sao lần này huynh không có nói với đệ? Lần này không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ có một nhóm làm loạn, ta chỉ cần ít quân là dẹp yên đứng mà. đệ hỏi về thôi, dù gì huynh cũng đi làm nhiệm vụ, huynh biết thủ tục là gì mà. Trần Hưng Đạo thở dài. Trong thâm tâm của ông Đã nghi ngờ rằng Thiên Hà biết mình đi đâu Nhưng theo thông lệ Trần Hưng Đạo tụt khỏi yên ngựa Ông ta quỳ gối một chân trước mặt của Thiên Hà Thiên Hà tay trái hóa ra một quả cầu nước bồng bành Hai mắt nhắm nghiền miệng lẩm bẩm đọc gì đó Rồi dùng hai ngón tay nhúng vào quả cầu nước Quẹt một chữ thật đến chán của Trần Hưng Đạo Xong xuôi Trần Hưng Đạo tức tốc lên ngựa Cùng với binh sĩ bay đi Khói bụi mù mịt Vó ngựa sầm sập như là tiên ông giữa quần mây vậy Thiên Hà đứng đó mỉm cười Có lẽ đúng như Trần Hưng Đạo nghĩ Thiên Hà biết ông ta làm gì Và Thiên Hà chỉ thầm mong rằng Trần Hưng Đạo tìm được câu trả lời Sau khi đã dần dần phá được những lớp cửa để tiến vào cái hang Đã có những người bị bùa chú phản phệ Đã ngã xuống Khi Trần Hưng Đạo đặt úp tay lên cánh cửa bằng đồng đen Trong nháy mắt toàn bộ hình ảnh Từ lúc Lý Thông Hóa quỷ giết Thạch Xanh ra sao Cho đến khi hắn bị đẩy vào hang như thế nào hiện ra trước mắt của ông Ông nhìn được toàn bộ hình ảnh đó Ông ngã vật ra đất Toàn bộ tướng lĩnh lao tới hô lên Tướng quân Không biết Trần Hưng Đạo rơi vào trạng thái hôn mê bao lâu Nhưng có lúc ông tỉnh táo lắm nhận ra mình đưa về cung đang nằm nghỉ dưỡng. Thiên Hà đã đứng đó, chỉ nói đọc một câu. Huynh đã tìm được câu trả lời, mọi việc bây giờ là phụ thuộc vào huynh thôi. Vẫn là kiểu nói úp mở trong một giấc mơ kỳ lạ. Trần Hưng Đạo thấy trên người mình mặc áo giáp do vô bàn, một bên là kiếm bạc, một bên là đoạn đao, đang đứng giữa một cánh đồng cỏ úa. Trần Hưng Đạo còn đang ngơ ngác, không biết mình ở đâu thì cỏ khô xào xạc từ phía xa tiến đến chính là ông hoàng ngũ hành trên mình là bộ quần áo giáp rì rét bên hông là thanh kiếm gì mà trần hưng đạo đã nhìn thấy ngày nào trùng râu bó củ tỏi ông hoàng ngũ hành tiến tới cười nói xin chào tướng quân trần hưng đạo không chần chừ rút kiếm chỉ về phía ông hoàng ngũ hành ta biết nhà ngươi là ai nhà ngươi tự xưng mình trung gian không nghiêng về tà hay thiện vậy không lẽ nào Nhưng ngươi nhập mộng lần này để giết ta sao? Ông Hoàng Ngũ Hành cười lớn Tướng quân hiểu lầm rồi Ta đến đây không phải là để ám sát tướng quân đâu Nói rồi Ông Hoàng Ngũ Hành chĩa lưỡi kiếm về phía Trần Hưng Đạo Ta đưa tướng quân tới thế giới của ta Để chứng thực coi phải chăng tướng quân là người sẽ làm cân bằng lại thế giới này hay không mà thôi Vừa dứt câu Ông Hoàng Ngũ Hành lao tới Đường kiếm của ông vung nhanh Trần Hưng Đạo vốn võ nghệ cao cường, Nhanh trí đỡ thế kiếm, Nhưng lưỡi kiếm va chạm, Khen một cái, Kiếm bạc của Trần Hưng Đạo rung lên bần bật. Sau một hồi đánh đấm, Trần Hưng Đạo đuối sức, Ông Hoàng Ngũ Hành mỉm cười, Tướng quân kiệt sức rồi sao? Nhà ngươi đừng hòng, Nói dứt câu, Ông Hoàng Ngũ Hành lại lao tới, Trận đánh lại tiếp tục, Khi Trần Hưng Đạo đã mệt mỏi Ông Hoàng Ngũ Hành đứng trên thế cầm kiếm Chĩa thẳng vào cổ Trần Hưng Đạo mỉm cười Tướng quân đã hàn chưa Trần Hưng Đạo không nói gì Nghiến răng Bất ngờ ông ta nhanh nhẹn Một tay dùng giáp ở cổ tay gạt kiếm Của ông Hoàng Ngũ Hành Tay khác rút đoàn đao đứng bật dậy Đâm một nhát chí tử Nào ngờ ông Hoàng Ngũ Hành lại né tránh Vẫn là chĩa kiếm vào dị vào cổ Của Trần Hưng Đạo nói Tướng quân đã thua chưa nào trần hưng đạo nghiến răng giận dữ, mặc dù cố chống cự nhưng vẫn thua. có lẽ ông hoàng ngũ hành đã ngạc nhiên không kém phần kinh sợ khi trần hưng đạo dùng hai tay cầm lưỡi kiếm tự kéo mình đứng dậy để lưỡi kiếm cắm sâu hơn nữa. ông hoàng ngũ hành ngơ ngác buông tay khỏi kiếm, bất ngờ trần hưng đạo đứng lên được thì tung một cú đấm trời giáng vào mặt ông hoàng ngũ hành làm cho ông ta bay cả mũ sắt. trần hưng đạo đứng thẳng người gồng mình rút thanh kiếm dì xét. Máu ứa ra từ vết thương Trần Hưng Đạo chĩa kiếm về phía ông Hoàng Ngũ Hành Không để ý rằng lưỡi kiếm đó sau khi được rửa bằng máu của mình Biến thành một lưỡi kiếm ngọc sáng loáng vô cùng Trần Hưng Đạo đứng vững được trong tích tắc Thổ huyết rồi ngộ ngục xuống Làm điểm tựa chống thanh kiếm Không bao giờ Không bao giờ ta chịu thua bẻ lũ quỷ giữ các ngươi Ông Hoàng Ngũ Hành mỉm cười Trần Hưng Đạo nhìn thanh kiếm ngọc. Nhà ngươi, nhà ngươi. Thế giới này đang đợi tướng quân cân bằng lại mọi thứ đó. Nói rồi, ông Hoàng Ngũ Hành đứng lên và biến mất. Trương Phủ lục thứ ba, Hưng Đạo, Đại Vương. Sau khi tỉnh lại khỏi giấc ngủ dài, Trần Hưng Đạo vội vàng ướm thử bộ sắt, giáp sắt gì lên người mình. Ông mặc bộ giáp sắt cử động đi lại, quả nhiên biết rằng đây là pháp bảo. Rõ ràng bộ giáp sắt này dùng tay gõ vào thì thế cứng, ấy vậy mặc lên người lại di chuyển nhẹ nhàng như mặt vải lụa vậy. Chưa kể đến thanh kiếm gì xét. Ông cầm thanh kiếm múa vài đường, đây là một pháp bảo khi thanh kiếm cầm nhẹ tựa như lông hồng. Thế nhưng dùng tay gõ vào lưỡi kiếm Thì phát ra những tiếng thanh thoát nghe cứng cáp và chắc chắn Ngoài ra ông để ý một điều kỳ lạ là Mỗi khi ông cầm thanh kiếm Đều cảm giác nhịp đập phát ra từ thanh kiếm Như là nhịp tim của mình vậy Trần Hưng Đạo đã tập luyện với áo giáp và thanh kiếm Một thời gian dài Để có thể quen thuộc như là một phần tay chân của mình vậy Nghĩ đến lập tức Trần Hân Đạo rút một con dao găm nhỏ thắt một đầu ngón tay, tiến tới quẹt máu từ trên ngón tay lên lưỡi kiếm, nhưng quẹt khá nhiều, lưỡi kiếm rỉ sét vẫn không biến lại thành kiếm ngọc như trong giấc mơ, không lẽ nào ít máu quá. Trần Hưng Đạo lại tiếp tục lấy nhiều máu hơn để bôi. Lúc này bỗng nhiên Thiên Hà vội lao từ trong nhà ra, anh đưa tay rút mảnh thanh kiếm ném xuống đất cạnh một cái, dưới sự ngỡ ngàng của Trần Hưng Đạo. Huynh, huynh làm cái gì vậy? ta ta đang biến nó thành kiếm ngọc như xưa kiếm ngọc cái lỗi gì đấy là binh khí của ta phái thì làm sao mà là kiếm ngọc được huỳnh còn lấy máu mình bôi lên kiếm để huyết tế sao để hiểu lầm rồi chính mắt tạ trùng thấy ông hoàng ngũ hành lấy máu ta bôi lên thanh kiếm nó trở thành kiếm ngọc mà. thiên hạ nghe xong không hiểu trần hưng đạo nói gì nhưng anh lắc đầu tỏ vẻ thất vọng anh giơ một tay về phía thanh kiếm gì xét Tức thì thanh kiếm như bị ma lực hút lại. Thiên Hà một tay cầm ngược thanh kiếm để lưỡi chúi xuống đất, tay kia đưa lên thanh kiếm mở rộng lòng bàn tay, chỉ trong tích tắc, tay của Thiên Hà tuôn ra một dòng nước trắng tinh gột rửa sự dị sét của thanh kiếm. Lúc này, thanh kiếm trở thành một thanh kiếm màu đen, khắp từ lưỡi cho đến thân là những đường vân đỏ rực, như thể lúc mở, lúc tỏ. Thiên Hà chỉ ngón tay vào thanh kiếm, nhìn Trần Hưng Đạo nói: mình nhìn đi kiếm ngọc cái nỗi gì đây mới chính là hình thù thật của cây kiếm này trần hưng đạo đứng đó mắt không rời khỏi thanh kiếm lấp bắp cái đầu hơi khẽ lắc không không thể nào không thể nào sau cái lần động độ với thiên hà trần hưng đạo ngày lo lắng đêm không ngủ suy nghĩ về việc giữ bộ áo giáp và thanh kiếm này hay không Một phần thấy thái độ của Thiên Hà vô cùng tiêu cực. Ông cũng không thể nào trách Thiên Hà được. Vốn dĩ anh ta là người của trời. Nói là Trần Hưng Đạo nghĩ vậy. Nhưng trên thực tế suốt thời gian mà Thiên Hà phò trợ cho Trần Hưng Đạo. Người đã chứng kiến tài phép của Thiên Hà dựa vào đó. Trần Hưng Đạo không thể nào phủ nhận được việc Thiên Hà chính là người trời. Sáng sớm hôm đó. Trần hưng đạo trên mình mặc bộ giáp sắt gì Bên hông là thanh kiếm gì Leo lên ngựa Các tướng sĩ thấy hưng đạo đại vương Mang binh khí tồi tàn Đi một mình đến cái nơi bị coi là nguyền rủa Thuyết phục mãi Mới được người đồng ý cho các tướng sĩ thân tín đi cùng Trước khi phi ngựa ra khỏi cung Trần hưng đạo ngoái đầu nhìn Lần này không thấy thiên hà đâu cả Ông có chút buồn bã Một vị tướng liền hỏi tướng quân, có chuyện gì ạ? Không có gì cả, tiến quân thôi. Trần Hưng Đạo dẫn đầu các tướng sĩ phi ngựa ra khỏi cung. Thiên Hà ở đâu? Tại sao anh ta không ra cửa làm lễ tễ Trần Hưng Đạo và tiến? Trần Hưng Đạo như mọi khi. Thì ra Thiên Hà đang ngồi một mình trong phòng cung tế, bịt hết các cửa sổ, không có một thứ ánh sáng nào có thể lọt vào bên trong. Trên bàn có một ngọn nến cháy leo lét, thân cây nến có khắc ba chữ Trần Hưng đạo, anh nến leo nát, hắt ra ánh sáng yếu ớt chống chọi với màn đêm. Bất ngờ Thiên Hà vung tay ngọn nến tắt lịm, một làn khói trắng bốc lên. Tuy nhiên đầu của ngọn bấc vẫn đỏ rực. Thiên Hà dập tắt nến xong thì ngồi đó nín thở như chờ đợi một phép nhiệm màu. Kỳ lạ là ngọn nến vốn bị tắt bỗng bốc cháy, còn sáng rực rỡ hơn trước. Nếu như ý Thiên Vũ đã vậy, thì Thiên Hà yên tâm rồi. Trần Hưng Đạo tiến tới nơi giam giữ lý thông Mọi người xuống ngựa Hưng Đạo Đại Vương rút kênh kiếm dị xét trước mặt cầu khấn Xin trời Phật phù hộ Cho nước nam của ta lấy lại được sự cân bằng Nói rồi Ngài dùng hết sức đưa thanh kiếm dị vung chém mạnh một phát Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người Cánh cổng bằng đồng đen đổ sập xuống tan thành cho bụi Gió từ trong hang ủa ra lạnh lẽo vô cùng Kèm theo cái mùi tanh hôi thối Phát ra Mấy tướng sĩ kia có người không chịu được Đã nôn mửa tại chỗ Hưng đạo đại vương gồng mình chịu đựng Tay lăm lăm thanh kiếm đi vào Càng vào sâu Mùi hôi thối bốc lên Xung quanh vô vàn những mảnh giấy vương vãi Nhìn như bùa chú Hưng đạo đại vương dùng mình khi thấy Hai mắt của người nhìn vào cái thây của Lý Thông Ngồi ở cửa Ngồi ngửa cổ trên ngai vàng, toàn cơ thể hắn như đã tiêu thổ hết mỡ thịt, chỉ là cái lớp da lủng bủng bám trên khung xương chảy ra như nến vậy. Bất ngờ, cái đầu đang ngửa ra sau của Lý Thông bỗng nhúc nhích, dựng thẳng dậy. Thể già làng người đó sao? Hưng Đạo Đại Vương còn chưa hiểu chuyện gì, Lý Thông đứng dậy, toàn thân hắn chỉ còn lớp da bọc xương. Hắn tiến tới bẻ cong đến độ gãy sắt cả lồng sắt mà trôi ra. Trần Hưng Đạo lùi lại toàn thân run lên. Hai người lao vào đánh nhau. Tướng Sử ở ngoài thấy Trần Hưng Đạo bị tấn công, họ vội lao thẳng vào hang, nhưng cửa hang như có một bức tường vô hình ngăn họ không vào nổi. Tướng Sử lo lắng, "Tướng quân, Trần Hưng Đạo nằm trên mặt đất." bị bị đánh, ngỡ rằng Lý Thông bây giờ chỉ còn da bọc xương thì yếu lắm, nào ngờ đâu, sức mạnh của hắn ghê gớm vô cùng. Có lẽ nếu không có cái lớp áo giáp thì mình đã chết. Hưng Đào Đại Vương thổ huyết, nằm một lúc mới đứng lên được. Lý Thông tiến tới, nhưng hắn phải dừng lại mà không dám bước ra ánh nắng. Tướng sĩ ở bên ngoài Thấy Lý Thông thì kinh hãi, rồi bọn họ dùng kiếm và sức chém về phía bức tường vô hình để lao vào giải cứu tướng quân của mình. Trần Hưng Đạo đẽi thế thành kiếm, đột nhiên thanh kiếm như có một linh tính nào đó. Trần Hưng Đạo vung thanh kiếm chém thẳng định bay đầu Lý Thông, hắn dùng tay kia túm chặt vào bàn tay của Trần Hưng Đạo, trong tích tắc bẻ gãy cổ tay của người. Sau đó hắn dùng tay của ông Đang cầm kiếm hướng mũi kiếm về phía ông Mà đâm mạnh một nhát Lưỡi kiếm xuyên qua lớp giáp sắt Của Trần Hưng Đạo Cắm ngập vào tim người Lý Thông từ từ lùi lại Đứng nhìn Trần Hưng Đạo đang thở những hơi thở cuối cùng Ông đã khóc Người ngẩng mặt nhìn ra phía cửa hang Nơi tướng sĩ đang gào thét điên loạn Thần Phật ơi Không lẽ nào Không lẽ nào nước Nam này không thể cân bằng hay sao, quỷ dữ sẽ hành hoành hay sao? Ông đổ gục xuống như một sức mạnh tôn trạo, ông dùng tay trái rút kiếm, toàn thân của ông rơi xuống đất, vết thương ở ngực liền lại, bộ giáp sắt rỉ bỗng hóa thành một bộ giáp vàng sáng chói lòa, thanh kiếm trong tay hiện nguyên hình là một thanh kiếm ngọc. Lý Thông quay lại, hắn bị ánh sáng chói lòa từ giáp sắt của Trần Hưng Đạo thiêu cháy cả con mắt. Khiến hắn bốc khói nghi ngút, khét lẹt lẹt. Hưng Đạo Đại Vương cầm kiếm ngọc, vung lên chém tỚ tấp vào người của Lý Thông. Máu đen văng ra, toàn thân hắn xuất hiện những vết chém tơi tả. Lý Thông không nhìn gì thấy gì, chỉ còn biết lấy tay vùng đỡ những lát nhát chém chí mạng kia. Tướng sĩ nhìn Trần Hưng Đạo mặt giáp vàng chói lòa, tay cầm kiếm ngọc mà thẫn thờ. Lý Thông bị Hưng Đạo Đại Vương chém nát cả hai cánh tay. Trần Hưng Đạo đi chân dày vàng dẫm thẳng lên cổ của Lý Thông gỉ xuống, nghiến răng nghiến lợi. Lý Thông hơi thở yếu ớt, lắp bắp. Tại sao? Tại sao ta lại thua được? Trần Hưng Đạo không đáp lời. Người cầm ngược thanh kiếm dơ cao lên trời hô lớn. Thần Phật chứng giám, Trần Hưng Đạo tôi sẽ làm cân bằng lại nước Nam. Nóng dứt câu. Ông cắm mạnh lưỡi kiếm xuyên qua sọ của Lý Thông Lúc này, Thiên Hà vẫn ngồi ở trong phòng thờ cúng Tối mù mịt, nhìn ngọn nến vẫn cháy sáng bừng Bất ngờ từ sau lưng của anh, một bóng đen xuất hiện Thiên Hà nói to ho gan, ma quỷ mà dám tiến vào nơi thiêng liêng này sao Thì ra là ông Hoàng Ngũ Hành Ông bước tới hai bước và đáp Nhà người nên nhớ một điều rằng Khi chính và tà hợp làm một Thì sức mạnh là vô song. Ông vừa nói dứt câu Thì những tấm vải che ở cửa sổ Mở toan Ánh sáng từ bên ngoài tràn ngập căn buồng. Tất nhiên là ông Hoàng Ngũ Hành Cũng biến mất cùng với bóng đen Thiên Hà thở dài nhìn ra cửa sổ Nơi có bầu trời trong xanh kia Thiền Phụ ơi Địa Mẫu ơi Có đúng là như vậy không? Có đúng Là như lời hắn nói Hay không Lúc này Tại quỷ giới Lý Thông tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên nền đất khô nứt nẻ Trên bầu trời là một màu tím huyền ảo. Vừa đứng dậy, hắn thấy bà chúa tượng hình tiến tới. Chưa kịp nói gì thì cô ta đã cất tiếng. Ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Cuối cùng ngươi đã thua cuộc. Lý Thông nhìn bà chúa tượng hình. Chưa kịp trả lời thì tiếng vù vù đã phát ra. Rồi một cây rìu cắm phập vào bà vai khiến hắn kinh ngạc quỳ gục xuống. Hắn quay lại nhìn. Thì đã thấy thạch xanh toàn thân cơ bắp cuộn cuộn trên người là những hình xăm màu tím đang lao tới mỉm cười nói "Chào người anh em, ta đã đợi người lâu lắm rồi." Phổ Lục Bốn mạnh dần. Kể từ sau khi mà Trần Hân Đạo tiêu diệt được Lý Thông cũng là lúc đất nước cuối cùng được cân bằng trở lại. Yêu quái khắp mọi miền trên đất nước tự tiêu tán. Đúng như lời ông Hoàng Ngũ Hành nói với Trần Hưng Đạo ngày nào Khi cội nguồn của thế lực bóng tối bị tiêu diệt Thì đất nước không chỉ được cân bằng Mà cái bộ áo giáp và thanh kiếm đã hiện nguyên hình là một bộ giáp vàng kiếm ngọc Có điều ông không thể ngờ được rằng Khi mà đất nước ổn định Thì cũng là lúc phải đối mặt với một thế lực ngoại xâm Chính là quân Mông Cổ Thêm vào đó, để có được giáp vàng kiếm ngọc Ông phải nói lời từ biệt với một người Mà ông luôn coi trọng và yêu quý nhất Trần Hưng Đạo gặp Thiên Hà Cậu ta mỉm cười nhìn Trần Hưng Đạo Mà nói "Huynh đã về rồi sao Buổi trầu như thế nào Đệ Đệ định đi đâu thế này Công việc của đệ đến đây là xong rồi Đã đến lúc đệ phải nói lời từ biệt với huynh. Thiên Hà còn chưa kịp dứt câu Thì Trần Hưng Đạo đưa tay túm lên vai cậu ta mà rung mạnh lên Để nói cái gì? Công việc gì xong? Đệ đã hứa là đệ luôn ở bên cạnh phò trợ cho ta cơ mà Vì huynh à, giờ huynh không còn là Trần Hưng Đạo nữa rồi huynh bây giờ chính thức là Hưng Đạo Đại Vương Là thanh gươm sáng của thiên phủ ban xuống nước Nam để cai quản Đâu cần phải nhờ đến sự phò tá của ta nữa Để nói nhạc cái gì vậy? Có chuyện gì vào trong, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau Trần Hưng Đạo vừa nói Vừa kéo Thiên Hà vào trong sảnh Thế nhưng không hiểu vì lý do gì Thiên Hà như một tảng đá vững chắc Không thể nào lay động Huỳnh có hiểu Thế nào là sự cân bằng không Để Mọi thứ trên đời Đều phải có một điểm cân bằng Cũng như đất nước của chúng ta Như với Huỳnh vậy Huỳnh đã chứng minh được Mình là người của thiên phủ Có sức mạnh của trời đất đã ở lại thấy cân bằng lại trần thế. giờ nếu để ở bên huynh nữa như vậy há chả phải là mất đi sự cân bằng sao? nhưng để với ta đã cắt máu ăn thề chúng ta sẽ bảo sinh ra tử mà đúng vậy chúng ta cắt cắt máu ăn thề tìm lời đại đi trên đời không một thứ gì có thể phá hủy đi tình nghĩa của chúng ta được nhưng nếu giờ huynh cố chấp giữ ta ở lại phò trợ thì Đất nước lại một lần nữa mất cân bằng Vậy Huynh có cam lòng hay không? Đệ đã chuẩn bị mọi thứ Đúng sáng ngày mai Huynh sẽ làm lễ ra mắt thiên phụ Đệ định giữ áo đi thật hay sao? Đệ hứa với Huynh Sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau thôi Nhớ lời đệ dặn Bây giờ Huynh đã là người của thiên phụ Hãy giữ cho lòng mình trong sạch vào Làm được như vậy Huynh sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian Nói rồi Thiên Hải cứ thế bước xa dần Bỏ mặt Trần Hưng Đạo ngồi đó Sau chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ ba Thành công đánh đuổi quân Nguyên Mông Trần Hưng Đạo nhận ra rằng Để đổi được hòa bình cho đất nước Bảo vệ bờ cõi Người đã phải trả một cái giá Đó là biết bao nhiêu mạng binh lính ngã xuống Cho bình yên của đất nước Để đề phòng sau này nếu như giặc ngoại bang còn xâm lược Và cũng để chuẩn bị tinh thần cho binh lính Người đi khắp nơi chiêu mộ người hiền Và võ sư về rèn luyện cho binh lính Trong đó có một lò luyện võ nổi tiếng Có tên là Mãnh Dần Chính cái lò luyện võ này đào tạo cho Trần Hưng Đạo Không biết bao nhiêu tướng sĩ tài ba Võ nghệ cao cường Nhưng tại sao trong lịch sử không đề cập tới Việc này phải kể đến Một đêm đông khi hưng đạo đại vương đích thân tham dự buổi luyện võ Các tướng sĩ đang tập luyện trong cung Thì từ ngoài là tiếng binh sĩ la hét Hưng đạo đại vương cùng các binh tướng nhìn ra Thấy một ông lão râu tóc bạc trắng đang tiến vào Một tướng sĩ thấy ông lão đánh cho binh lính bị tổn thương Còn ngang nhiên tiến vào thì hét lớn Lão giả to gan Dám tự tiện đột nhập sao Ông già dương mặt cười cười. Lão nghe đồn lò võ tên gọi mãnh dần. Nên tới coi thử tay nghề đến đâu. Mà dám luyện quân cho hưng đạo đại vương. Một người coi là lưỡi gươm sáng của thiên phụ. Trần hưng đạo ngồi đó nghe những lời của ông già. Nhận ra lời của thiên hà với mình ngày nào. Bất ngờ vị tướng đang luyện võ nóng mặt. Vung tay định tóm cổ ông già quát lên. Thật là hỗn láo mạng. Cứ ngỡ ông già lù cù này là kẻ bình thường. Nào ngờ ông ta né đòn Trần Hưng Đạo ngồi lên trên mà thấy vậy uyển chuyển nhận ra là thần tiên Vội đứng dậy hét lên Dừng tay Trần Hưng Đạo đứng thẳng dậy Đi tới trước mặt ông Lão Ông cúi đầu kính cẩn, Lão xin được bái kiến Hưng Đạo Đại Vương Xin hỏi ông có phải là thần tiên giáng trần Vì ta nhận ra ông Không phải là phàm phu tục tử Hay, ta không phải là thần tiên gì cả Kiếm ngọc mà đại vương có được Là do người bạn của ta ban tặng có đúng hay không Ông lão đột nhiên thay đổi sắc mặt Từ một gương mặt phúc hậu tươi tỉnh Lại thành một bộ mặt lạnh tanh đầy tử khí Ông nói bằng giọng nguy hiểm Ta hôm nay đến đây là có việc muốn bàn với đại vương Vậy đại vương có muốn tiếp ta hay không Mời ông Cùng ta vào trong kia nói chuyện Không dám tên chủ hầu khách Trần Hưng Đạo đưa ông lão vào ngồi trong phòng Nhưng bản thân người lúc nào cũng để sẵn Kiếm Ngọc bên tay Đại vương có thể bỏ tay ra khỏi kiếm được rồi Nếu như ta có ý hại ngài Thì ngài không làm được gì đâu Ông đến đây tìm ta có việc gì Lúc này, nhân vật kia chính là ông hoàng đối ảnh, đưa tay uống một ngụm trà, rồi ông ta nói: "Chắc đại vương đã biết ta là ai, nhưng ta tự giới thiệu lại, ta là một trong bát hắc thánh, ta là ông hoàng đối ảnh." Trần Hằng Đạo không nói gì, ngồi lắng nghe và nhâm nhi trà. Ông hoàng đối ảnh tiếp lời: "Trước đây bên cạnh đại vương có một người thân tín Hắn ta tên là Thiên Hà, vốn là thủy thần có đúng hay không? Đúng vậy. Ông Hoàng đối hẳn nói tiếp. Vậy cậu ta có nói rằng vào năm 2018 rồi sẽ có một sự kiện bầu trời sẽ bị che lấp, quỷ dữ sẽ hành hoành hay không? Thiên Hà chưa hề nói cho ta biết, nhưng nếu như là vào năm 2015 là chuyện của mấy ngàn năm sau. Tại sao có thể tồn tại đến lúc đó được Đại vương đừng lo Rồi ngài sẽ được tận mắt Chứng kiến lợi Không biết ông Hoàng đối ảnh Và Trần Hưng Đạo đã bàn bạc những gì Mấy ngày sau Đích thân ông Hoàng đối ảnh đã huấn luyện Binh lính cho Trần Hưng Đạo Bên cạnh đó ông ta chính tay huấn luyện Lò võ có tên là Mãnh Dần. Việc này có lẽ để tâm Đó là ông Hoàng đối ảnh ra lệnh cho lò võ Từ bỏ cái tên không bao giờ được nhắc tới Chính vì thế mà cái tên mãnh dần Chỉ còn lại trong tâm trí những võ sĩ tập luyện mà thôi Cái dao kèo mà Trần Hưng Đạo Đã cam kết với ông Hoàng đối ảnh là gì? Thời gian cứ thấm thoát trôi đi Dòng lịch sử chìm dần vào quá khứ Tại một công viên Bách Thảo ở Hà Nội Dung, Kiên và Mạnh Ngồi xếp chân vòng tròn dưới bóng cây tán lá rộng nghe võ sư thắng nói ba người các con là ba người có triển vọng cũng như tài năng để học môn võ cổ truyền ta mong rằng ngoài việc tập luyện võ nghệ các con sẽ ráng tu tâm tích đức để cho lòng mình luôn trong sạch ba người học sinh ngồi đó chú ý nghe thầy nói muốn thắng đối thủ cách hiệu quả nhất là phải chiếu được chiêu thức của đối thủ và tạo ra những đòn đánh bất ngờ tại đền trần ở nam định mới đầu giờ chiều nên đèn trần ít người. mấy người phụ việc đang tất bật mỗi người một việc nhưng ai cũng phải ngừng tay để nhìn về phía một người thanh niên. người thanh niên này mái tóc dài đen mượt thả ra sau lưng, da trắng dáng thanh cao, trên mình là một bộ áo dài truyền thống màu xanh da xa trời. người thanh niên này dừng chân đứng trước pho tượng của Trần Hưng Đạo. cậu ta mỉm cười nói: như đệ đã nói, rồi sẽ có ngày huynh đệ chúng ta gặp nhau. Trợt trên mắt của người thanh niên bỗng nhạt nhòa Người thanh niên nghẹn ngào Để biết Bấy lâu nay Huynh vẫn giữ cho lòng mình trong sạch Như lời Huynh đã hứa Vậy Huynh đã sẵn sàng chưa Chúng ta có việc Phải làm tiếp đây Người thanh niên từ từ Đưa ba ngón tay lên cao Vẽ những đường vạch vào không khí Huynh có biết đến tam điểm chỉ hay không Nó đã xuất hiện tại dương gian rồi đấy Là tam điểm chỉ đấy Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc dị bản của Thạch Xanh à, Cái đoạn cuối nó mang một cái màu sắc là hơi khác một chút Là sự dẫn dắt khéo léo của tác giả Cú Heo đến một câu chuyện sau Đó, đó là cái đặc thù của Linh Dị là như vậy Vậy thì uh, sự xuất hiện trở lại của uh, Thủy Thần um, <cười> Vừa đọc tên lại quên Sự xuất hiện lại của Thủy Thần ở thời hiện đại Có mục đích gì? Và Tam Điểm Chỉ này là gì? Thì các bạn sẽ tìm đọc tiếp bộ truyện đang viết giờ của tác giả Hưng Cú Heo Bộ truyện Tam Điểm Chỉ sẽ như thế nào. À mình cũng bật mí với các bạn là tất cả những cái bộ truyện mà chúng ta đang đọc trong bốn bộ bên kia của dự sông bánh xe nhân quả và hai thế giới một con đường của Hưng Cố Heo thì đầu là những truyện viết từ rất là lâu rồi. Đều là những truyện viết từ rất là lâu rồi. Đó. cách đây 5 6 năm rồi. Và bây giờ thì Hưng Cố Heo qua một thời gian rất là dài thì mới tiếp tục viết cho nên là cái cách hành văn nó cũng rất là khác. Đó và cái cách cách dựng chuyện là cũng rất là khác được chưa ạ nó có thể là do cái cái cái cái thời kỳ cái thời kỳ cái xu thế của mỗi thời là một khác nếu như bây giờ thì các bạn thích nghe những cái thứ là kinh dị cùng cực còn thời cái thời điểm mà cú heo viết cái này thì thì lúc đó cái cái cái dòng linh dị nó nó nó nó không mang cái màu sắc kinh dị nhiều mà nó mang cái màu sắc thần thánh nhiều hơn. Thế cho nên các bạn đừng thắc mắc và đặc trưng của dòng chuyện mình đã mình đã ghi rõ ở trong cái phần phần phần tiêu đề rồi linh dị nhá linh dị chứ không phải là kinh dị linh dị là gì linh dị là những chuyện mang màu sắc à, ma quỷ hóa và thần thánh hóa nhưng nó Nó, nó thiên về về giải thích những sự tích trong trong trong trong dân gian nhiều hơn là là sự xuất hiện của ma quỷ cha eh, tấn. Đấy, thế cho nên là các bạn đừng đừng đừng đừng đừng yêu cầu tìm được những cái tình tiết cha tấn cùng cực ở trong chuyện linh dị, có thì là tốt, không có thì cũng không bình thường thôi bởi vì linh dị nó nó khác ở cái chỗ đó. Thậm chí là rất nhiều tác giả viết chuyện ma linh dị Còn đưa cả những tình tiết hài vào được Ví dụ như team của Tiểu Hòa Long Viết lên những cái bộ đạo sĩ Rồi là cương thi đó, Thi vương đó. Rất là hay Tuy nhiên là Đọc thì chúng ta ngoài những cái tích cổ Thì chúng ta còn thấy cả sự hài hước trong đó Thì đó là cái đặc trưng của dòng linh dị Là như vậy Các bạn tìm đọc cái, những cái bộ Mà sử ký À, ví dụ như trước đây à, mình có nhớ không lầm Thì giáo sư sử học Dương Trung Quốc Và giáo sư sử học Lê Văn Lan Cùng với một số các nhà nghiên cứu Đã viết ra một bộ sách Là cái gì nhỉ Đại Việt cái gì tạp lục á Mình không nhớ tên hơi dài một tí Thì cái cuốn sách đó Nó giống như là một cuốn ghi chép Nó cũng như là một cuốn sách ghi chép lại Những cái tích cổ trong dân gian thì đó có thể gọi là sự linh dị chứ không còn là kinh dị ma quỷ đó cho nên là các bạn đừng đừng đừng thắc mắc về cái đó khi các bạn nhìn thấy nhìn thấy chữ linh dị thì các bạn nên hiểu cái đó một chút được chưa ạ à, không sao cả à, cá nhân mình thì mình mình lại thích dòng linh dị ok à, đọc linh dị nó có rất là nhiều cái tích cổ trong trong dân gian nó rất là hay Nhá. À, mà tâm sự với các bạn một chút Là nói thật Mình nghiệm từ chính bản thân mình ra Thì trẻ con bây giờ Trẻ con bây giờ Vì xem phim ảnh nhiều quá Thì còn biết về lịch sử của Trung Quốc Của Hàn Quốc Còn nhiều hơn cả lịch sử của Việt Nam Đó hỏi Quang Trung và Nguyễn Huệ em có biết Quang Trung là ai không? À, Quang Trung là anh trai của Nguyễn Huệ, tôi chết mẹ rồi. ờ, cô trả lời chết luôn rồi. Sếp sau tiếp tục hỏi à, em có biết Trần Hưng Đạo là ai không? Em đoán em nghĩ rằng Trần Hưng Đạo là là là là khả năng uh, Trần Hưng Đạo là, là là là anh trai họ của Trần Quốc Toản, cái cái cái cái cậu bé mà bóp nát quả cam đó. Không có bạn thì trả lời là Em thì em nghĩ rằng Trần Hưng Đạo chính là Trần Quốc Toản ấy. Chẳng qua là sau này khi lớn lên rồi đi đánh giặc Thì đổi tên cho nó ngầu Đó Cái giới trẻ Việt Nam là như vậy ấy. Nhưng mà nếu mà hỏi về à, Đến ngay như mình cũng thế thôi Hỏi về Trung Quốc Trung Quốc đời Thanh có bao nhiêu vị vua Có 13 đời vua à, Bắt đầu là vua nào Và kết thúc là vua nào kết thúc Bằng Hoàng đế Thuận Trị à, Đã bán đại thanh cho anh quốc trong vòng với hợp đồng là khoảng 30 năm bắt đầu từ chiến tranh á phiện mình rất là rõ bởi vì là xem phim nó rất là rõ. Thế thì thì đó thật là những cái đó nó nó rất là buồn. Nó rất là buồn thế nên là à, đọc các bạn cũng cũng ngoài cái việc đọc những sách sử được là tốt. Thế thì các bạn cũng nên đọc những cái một số những cái chuyện linh dị bởi vì trong những chuyện linh dị họ lấy rất nhiều các tác giả lấy rất nhiều những những cái điển tích điển cố nó nó tồn tại trong lịch sử để đưa vào ví dụ như Trần Hưng Đạo đã chỉ huy tướng sĩ của mình chống chống Nguyên Mông như thế nào nó kiểu kiểu như vậy những cái đó nó rất là thú vị đúng không ạ? Hay hơn là nhiều. rồi uh, nó có nhiều cái đó. mình mình nó thật là uh, đôi lúc mình cảm thấy giới trẻ của chúng ta bây giờ đang đang đang dần dần đi theo xu thế giải trí hơi sâu so với xu thế là tìm hiểu lịch sử cha ông ta đã có gì đã làm gì à uh, Chúng ta cứ cứ tìm hiểu Thì biết đâu nó sẽ có rất là nhiều cái rất là hay um, Ok, đó là Những cái thực trạng cũng Rất là khó tránh Bởi vì chính thậm chí chính bản thân mình cũng thế Mình cũng là người đọc tương đối nhiều sách Nhưng cũng phải xấu hổ Mà thư thật với các bạn một điều là Có khi mình biết về lịch sử Trung Quốc Còn nhiều hơn là lịch sử Việt Nam Nghiệm từ chính bản thân mình ra như vậy Ý, cho nên là Thôi Chúng ta sẽ uh, Nghiên cứu uh, nhiều hơn Ok um, Còn cái um, Cái cái vấn đề Chuyện Câu chuyện tiếp theo Để nối từ câu chuyện này Khi mà Nhân vật uh, Đã xuyên không trở lại Với thời hiện đại Nhân vật Thủy Thần Thì ông ta có nhắc đến Tam Điểm Chỉ Tam Điểm Chỉ Nó là một cái tích Có thật trong dân gian mà cứ tích được viết trong dân gian thì cụ thể nó như thế nào thì hiện tại thì cái bộ Tam Điểm Chỉ tác giả Cú Heo đang đang viết và cũng cũng có lẽ là do thức thời cho nên là Cú Heo Cú Heo sẽ các bạn nếu các bạn nào đọc đọc rồi các bạn sẽ thấy là Cú Heo sẽ nâng cái màu sắc kinh dị của nó nhiều hơn nhiều hơn lên À, nên các bạn có lẽ sẽ nếu như bây giờ này mà các bạn đọc cái bộ tam niệm trì thì các bạn có thể sẽ sẽ cảm giác là đã đã đời hơn với nhiều cái màu sắc kinh dị hơn đó thì thì đó là mình sẽ giới thiệu mình giới thiệu thêm còn bây giờ tâm sự với mọi chút về có rất nhiều bạn inbox mình muốn mình đọc lại các tác phẩm của chú ngạn đọc lại uh, các tác phẩm của chú nguyễn ngọc ngạn Theo cái kiểu đọc của mình Thế thì uh, như thế này Chú Ngạn cũng viết một số tác phẩm kinh dị rất là hay Tuy nhiên là có một số tác phẩm mình không tìm được bản text Ví dụ như tác phẩm Cao tay của chú Ngạn Rồi là tác phẩm... Uh, tác phẩm cái gì nhỉ? Bóng Người Dưới chăng đọc rồi đúng không ạ? Uh, bàn tay của bà cụ bị sát đánh đọc rồi Uh, mình cũng diễn đọc rồi này Có có mấy cái tác phẩm mà mình tìm Không thấy bản text thì Nếu như mà bạn nào mà có Bản text, có link bản text Nguyên bộ các tác phẩm của chú Ngạn Thì các bạn có thể gửi cho mình Thì mình sẽ nghiên cứu Bởi vì cũng có rất rất nhiều rồi Rất nhiều bạn Thậm chí các cô các chú Ở Rung Pot Talk Cũng đã yêu cầu mình diễn đọc lại uh, Các tác phẩm của chú Ngạn Qua cái cách Bằng cái cách diễn đọc của mình Thì ok thôi Không sao cả Bởi vì chú Ngạn cũng đã nói rồi Chú Ngạn cũng đã có một cái Trước khi chú tuyên bố nghỉ Giải nghệ Không không không diễn đọc nữa Thì chú cũng nói rồi chú Toàn bộ các tác phẩm của chú Kể cả chuyện tình cảm Thì chú đều ở dạng public Có nghĩa là xê tự do Cho nên là tác quyền Coi như là không có tác quyền trên mạng internet rồi Ngoài ra còn bán sách bán xếp Thì ở Việt Nam mình chưa thấy Thì thì nếu như bạn nào mà có Những cái tìm được những cái link đó Thì các bạn có thể gửi cho mình Hoặc là gửi bản text cho mình Thì mình sẽ đọc à, Mong rằng các bạn sẽ uh, uh, Giúp mình ở cái đó Bởi vì dạo này mình uh, Đang tương đối bí chuyện ok Đó là cái chia sẻ của mình uh, Mong rằng bạn sẽ ủng hộ À, bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ Bởi vì uh, cũng muộn muộn rồi 11h30, 23h30pm rồi uh, Mình còn phải qua bên Rupert uh, Có việc một chút Việc tương đối gấp Ở bên đó có một cô uh, Ok, nói chuyện, chia sẻ với các bạn thêm một chút xíu Ở bên đó có một cô uh, Đang hiện tại là đang ở Tăng... Uh, Bằng Mississippi Bằng Nhật uh, Bằng Mississippi Hello, mình Nguyễn, chào mừng bạn lần đầu tiên đến với kênh uh, Bạn đang nghe giọng thật của mình, chỉ thêm một chút ít reverb thôi Chỉ thêm một chút ít vọng vọng vọng, nghe cho nó ghê thôi uh, Cô ấy đang ở Bằng Mississippi và cô ấy đang bị một cái tình trạng rất là ghê giận Đó là cô ấy bị uh, một dạng như ma da đó, Ở sông đó sông nó ám và nó rất là giống với những cái cái kiểu biểu hiện của ma ra ở việt nam trong khi đó là cô ấy đang ở trời tây đang ở dưới sự bảo hộ của đức chúa thì cái tình trạng cô rất là căng cô ấy đã tìm đến một bà đồng tìm đến một bà đồng người người người người, người, người mễ tây cơ người mexico tuy nhiên là không giải quyết được mà thậm chí là bà đồng này còn đang bị vật Rất là căng, rất là nặng Bà Đồng này còn đang bị ma lá vật Rất là nặng Thì hôm nay mình cũng có nhờ một Một, một, một Người anh của mình Bởi vì cái tình trạng của cô căng lắm Mình có nhờ một người anh của mình Xét à... quyền cho anh ấy để vào trong đó Trong cái rung báo thoát đó để giải quyết Bây giờ là họ vẫn canh các, các chị, các cô các chú đang giải quyết với nhau Thì bây giờ mình phải qua đó Rất là gấp À, mình sẽ hóng xem tình hình như thế nào Sau đó mình sẽ chia sẻ với các bạn Vào buổi sau Nó rất là hay Cái vụ này căng lắm Cô ấy chụp Cô ấy quay lại những cái video Nó căng đét đẹp luôn <cười> Nhá Ok à, Chúng ta sẽ đi ngủ Sự việc như thế nào Thì mình sẽ gặp lại các bạn một cách sớm nhất Xin chúc các bạn ngủ ngon Và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai